chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập 52 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 612 giao thủ đối với Fujita Ichiro nếu đó là một người bình thường đâm thì chỉ có thể giống như bị kiến cắn một cái thôi huống hồ sống lưng của gã không phải là để không Mà từ nhỏ gã đã tu luyện, biến cái tấm lưng của mình trở nên kiên cố như sắt thép. Căn bản không ai có thể làm gì được từ phía sau lưng của gã. Nhưng cái đâm này của Dương Tử Mi lại có lực xuyên thấu cực mạnh. Đầu tiên nó cũng chỉ có đào nhói như kiến cắn thôi. Nhưng ngay sau đó cái đau này bắt đầu nhanh chóng lan tràn khắp cái tấm lưng của gã. Rồi như có ngàn cân đe nặng sau lưng gã ngã ngột xuống. Không thể nào điều khiển thân thể của mình đứng dẫn được nữa. Tên sumo đó ngã rầm một cái xuống đất. Mặt mũi của gã đập thẳng vào nền xi măng cứng rắn, khiến cho cái răng cửa đã bị gãy đồi đau đến mức khiến cho hắn phải gào lên âm mỹ. Do cơ thể quá lớn, lớp mỡ quá béo, quá nhung nhúc, cho nên sau khi mà gã ngã xuống, không thể nhanh chóng bò dậy như người thường được. huống hồ khi gã ngã xuống đất, Dương Tử My đã rót chút âm khí vào vài cái chỗ, khiến cho tứ chi của gã không thể nào động đậy nổi, mà chỉ có thể cựa quậy uống éo cả người, trong vô cùng buồn cười, khiến cho người dây quanh cũng cười ầm cả lên. Cô bé, tốt lắm, đá đít mấy cái thằng bọn Nhật Bản ra khỏi qua hạ đi. Hai cái tên sumo khác, đang đứng dây xem bên ngoài thấy vậy, đoán chừng Dương Tử My cũng là một người lợi hại, bèn Shisha Shiso ra tiếng Nhật. sau đó bọn chúng chia nhau trái phải dây công dương tiểu mi lũ lợn nhật bản của chúng mày là đồ vô sĩ hai thằng đàn ông to như là trâu mộng hợp lại tấn công một cô bé người dây xem xung quanh thấy hai tên sumo còn to lớn mập mạp hơn tên fujita ichiro kia gấp nhiều lần mặt mày thì tràn đầy hung dữ đằng đằng sát khí hai cặp chân dẫm lên đất như có hàng đàn voi lao rầm rầm qua phát ra từng cái tiếng quỳnh quỳnh nặng nề, khiến cho người khác cảm giác được mặt đất cũng phải chấn động theo, đang lao về phía Dương Tử Mi. Vì thế bọn họ đã bắt đầu lên tiếng sĩ giả chỉ trích, không muốn cho bọn chúng cảm thấy ngượng ngùng khi mà ra tay với Dương Tử Mi. Nhưng hai cái tên xù đó không hề bận tâm đến những cái lời bàn tán nghị luận xung quanh. Hai tên đó giống như hai ngọn núi nhỏ, chèn ép về phía Dương Tử Mi. Trong lúc Hai tên sumo đó lao về phía cô, cô mới chợt khẽ lắc người, né tránh cái đợt công kích ác liệt này. Đồng thời đưa hai ngón trỏ ra, điểm về phía quyệt đạo của bọn chúng vô cùng chính xác. Nhưng không ngờ, quyệt đạo của hai tên này đã được lớp mở dày, vừa nặng, bảo vệ rồi, khiến cho cô điểm quyệt thất bại. Thời tiết đúng là vô cùng nóng nực, người dây xem xung quanh lại càng nhiều, không khí dường như có một chút nghẹt thở. Dương Tử Mi cũng lừa dần cho bọn chúng, các ngón tay kết lại thành ấn, bắn ra âm sát khí về phía đầu của bọn chúng. Kỳ lạ, những cái luồng âm sát khí vốn phải bắn vào đầu của bọn chúng lại đột nhiên bắn ra ngoài, sau đó quay lại cắn ngược lại cô. Thấy vậy, Dương Tử Mi dội dàng thay đổi chỉ quyết, tiêu hóa hết cái luồng âm sát khí kia. Âm sát khí bắn ra đã bị bắn ngược. lại là điều mà từ khi xuất đạo đến giờ cô chưa có từng gặp phải. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì rồi? Trong lúc đang nghi hoặc, hai tên sumo kia áp xuống người cô như là hai quả thái sơn, nhưng lại một lần nữa cô né tránh được. Lần này cô không có hề vận dụng âm sát khí hay là điểm nguyệt nữa, mà tung người lên cao như chim én, hai chân đá mạnh vào cổ của một trong hai tên đó. Tên sumo đó không kịp né tránh Bị cô đã trúng cổ, kêu thảm lên một tiếng, phun ra một ngẫm máu, rồi té nhào xuống đất. Tên sumo còn lại, hệt như là một người điên, di chuyển thân hình kịch cỡm nặng nề của mình, dùng một quả đấm đánh về phía cô. Chương 613 Giao thủ Thấy vậy, Dương Tử My không có hề né tránh, cô cũng dùng cái nắm đấm lên, đói chọi với nắm đấm của gã đó. Tên sumo, cảm giác như quả đấm của mình, đã bị người ta lấy kim đâm thật mạnh. Gã kêu thảm lên một tiếng, lưu dê phía sau vài bước, nhưng mà phát hiện cái quả đấm của mình giống như bị tiêm thuốc tê, không thể nào động đậy được. Mày, mày đã hèn hạ, mày dùng ám khí sao? Gã mở miệng, chửi ầm lên. Dương Tử Mi cười cười, ngón tay dân dê một cây ngần trầm sẵn loán lên, giả bộ ngờ ngệt vô tội nói. Mày có bảo là không được dùng ám khí sao? Hình như không có mà, nhưng cái này của tao đâu có được coi là ảm khí, nó là ngân châm cứu người của tao thôi. cùng mẹ nó, mày chết đi! Tên sumo kia một lần nữa thở hồng hộc lao về phía cô. Trước khi mà gã nhào đến trước mặt, Dương Tử My khẽ đưa chân phải ra móc nhẹ một cái. Tiếng gian nặng nề đã giật xuống nền đất kêu lên. Tướng ngã của tên sumo đó hệt như là chó dồ mồi, trong vô cùng xấu xí. Dương Tử mì, nâng chân lên một lần nữa, sau đó dẫm lên sóng lưng của gã sumo to con đó, đè hắn không thể động đậy nổi. Thấy cô chỉ dùng có vài chiêu nhẹ nhàng, đã đánh gục ba tên sumo có cơ thể khổng lồ kia xuống đất. Hoàng dân quốc, vui vẻ vỗ tay kiều to. Giảng tuế, giảng tuế. Hạ gục sumo Nhật Bản, dịu võ dương quai, giúp cho người qua hạ hả giận. Những người dây xem xung quanh thấy thế cũng hưng phấn reo hò. bỗng chốc bầu không khí tràn ngập tinh thần dân tộc. Dương tự mi không có quá nhiều tinh thần dân tộc. Chẳng qua cô chỉ tò mò. Tại sao mà luồng âm sát khí vừa rồi cô bắn ra lại bắn ngược trở về. Sau đó cô mới dời bàn chân đang đặt trên lưng của sumo kia xuống bên cạnh người của gã. Dùng sức móc một cái, hất ngược cái tên sumo nặng chừng 200 cân kia lại. Ngay lập tức cô phát hiện trước ngực của tên sumo này có treo một món đồ trang sức có hình ngôi sao năm cánh. Kích hoạt thiên nhãn, quả nhiên cô thấy trên cái món trang sức đó có một cổ cá khí vô cùng nồng nặc. Hình dáng của cổ cá khí này là ngôi sao năm cánh, bảo vệ toàn bộ người của gã. Đây là lần thứ ba cô nhìn thấy ngôi sao năm cánh rồi. Dương Tử Mi duỗi tay ra giật cái món đồ ngôi sao năm cánh kia vào trong tay. Cô mẹ nó đồ ăn cướp trả đồ lại cho tao. Tên sumo kia thấy Dương Tử mì lấy mất ngôi sao nằm cánh, lập tức hổn hển hét ầm lên. Dương Tử mì không có thèm quan tâm đến gã, đi đến bên cạnh cái tên sumo bị cô đá trúng cổ khác, đang nằm trên đất. Quả nhiên, trên ngực của tên sumo này cũng có một món đồ trang sức ngôi sao nằm cánh, sau đó cô cũng giật lấy nó vào trong tay. Vì Sadako nên bây giờ cô cũng bắt đầu có hứng thú mãnh liệt với âm dương thuật. nhưng chưa có từng thật sự nghiên cứu nó. Sư phụ không có chịu nói cho cô biết, nên những cái tư liệu liên quan đến nó mà cô có thể tìm được là vô cùng ít ỏi. Bây giờ, những cái món đồ trang sức ẩn chứa âm dương thuộc quỷ dị kia đang ở ngay trước mắt, chắc chắn cô sẽ không có bỏ qua. Chúng mày đã thua rồi, vì thế hai cái thứ này thuộc về tao. Bây giờ, lập tức cút khỏi cái đất nước hoa hạ của bọn tao... trở về Nhật Bản nhỏ bé của chúng mày đi. Dương Tử Mi cười lạnh, giải âm sát khí cho tên sumo đó, tên là Fujita Ichiro kia, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Đám đồng dây xem xung quanh, cũng ném đủ các loại đồ vật vào ba cái tên sumo kia, với sự thù hận và chán ghét đến cùng cực. Là hét, gào rú, bắt bọn chúng cút đi. Ba cái tên sumo kia khó khăn lắm, bò dậy khỏi mặt đất. ảo não trở về khách sạn. Ino, chúng ta không những là bị đánh, bị vũ nhục, mà đến cả vật trân quý cũng đã bị cướp mất rồi. Chúng ta làm thế nào đây? Tên sumo bị Dương Tử My đá trật xương cổ, tên là Tahara hỏi. Còn mẹ nó, tất nhiên là phải trả thù rồi. Còn nhóc khốn kiếp, tao nhất định phải bắt nó về Nhật Bản của chúng ta để mà tra tấn. Tên Sumo có tên Lị Nù đã bị Dương Tử mi đâm ngân châm vào quả đấm, đến bây giờ còn chưa khôi phục lại bình thường, chửi ầm cả lên đầy tức giận. Chương 614 Chỉ có một đệ tử Dương Tử Mỹ Hoàng Dân Quốc đuổi theo gọi cô lại. Nghe thấy tiếng gọi, Dương Tử mi dừng lại, quay mặt nhìn Hoàng Dân Quốc, chớp mắt hỏi Cảnh sát Hoàng, anh gọi em có chuyện gì không? dương tử mi em đúng là lợi hại nha vừa nói hoàng dân quốc giơ ngón tay cái lên tán dương cô dương tử mi cười cười trong giọng nói mang thêm một chút giễu cợt anh mới giỏi đó rõ ràng biết là mình bước ra khiêu chiến là đi chịu chết nhưng mà vẫn vì tinh thần dân tộc mà lấy trứng chọi đá khuôn mặt của hoàng dân quốc khẽ đỏ lên vì ngượng ngệu anh đưa tay túm túm lên quả đầu đinh của mình cúi đầu khẽ nói Bọn chúng làm nhục người dân qua hạ của chúng ta khiến cho anh vô cùng tức giận. vốn dĩ anh còn cho rằng có thể đấu dài trận với bọn chúng. Nhưng mà thật không ngờ cái lớp mỡ béo nhung nhút của bọn chúng lại được rèn luyện, trở nên cứng rắn như sắt thép. Đến quả đấm của anh không có rút ra được luôn. Đúng là vô dụng. Anh không có hề vô dụng chỉ là do bọn chúng mạnh hơn anh một chút thôi. Ít nhất Trong tình hình khi đó, anh còn dám bước ra ứng chiến, thể hiện ra hành động của một vị anh hùng, hảo hán, chứ không giống như đám người dây xem quanh đó, chỉ biết mạnh mờm, không có dám hành động. Dương tự mì an ủi anh một cách nghiêm túc. Khuôn mặt của Hoàng văn Quốc hơi ửng đỏ, đôi mắt của anh ánh lên một vẻ thân thiết nhìn cô, tán thưởng. Em mới thật sự là anh hùng, chỉ đầm có ngón tay một chút thôi đã đánh ngã mấy cái tên sumo đó, Anh thật sự rất bồi phục em. Em, em luyện võ từ nhỏ sao? Dân, Dương tử mì gật đầu một cái. Em có thể dạy cho anh không? Hoàng dân quốc hỏi, trong ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Thứ mẹ em tu luyện là đạo khí thuật của đạo môn. Với độ tuổi của anh bây giờ mà học á, dường như có một chút muộn rồi. Nếu sư thúc của em vẫn còn, có lẽ ông ấy có thể dạy cho anh đàm gia thoái. Đối với một cảnh sát chính trực, như là Hoàng Dân Quốc, lại còn là ân nhân kiếp trước của cô, Dương Tử My thật sự muốn giúp cho anh học một chút công phu nội gia ngoại gia để có thể bảo vệ được bản thân. Dù sao, mức độ nguy hiểm của cảnh sát thật sự rất lớn. Anh mới có hơn 20 tuổi thôi, cuộc đời vẫn còn dài mà, anh nhất định sẽ cố gắng luyện tập. Giọng điệu của Hoàng Dân Quốc vừa cấp thiết vừa mong đợi. Cũng được, vậy khoảng 5 giờ sáng mỗi ngày, Anh đến nhà tìm em, em sẽ dạy cho anh cách tu luyện. Dương Tử My không đành lòng từ chối anh. Về phần anh có thể tu luyện đạo pháp được hay không, thì còn phải xem bản thân qua anh ấy và ý trời nữa. Dương Tử My vừa dứt lời, hoàng dân quốc vô cùng mừng rỡ. Anh lập tức khom người hành lễ với cô, gọi cô một tiếng. Sư phụ, nghe thấy cái danh xưng này, Dương Tử My lập tức, sững sờ nghĩ đến tưởng tử lương đã từng nghiêm túc dập đầu chăm trà, tôn xưng mình là sư phụ. Nghe nói anh ta đã bị phái đến Trung Đông, nơi chiến tranh khói lửa tán loạn để chấp hành một nhiệm vụ nguy hiểm. Không biết bây giờ anh ta có khỏe không nữa. Thấy cô thất thần, hoàng dân quốc dè dặt gọi thêm một tiếng sư phụ nữa. Anh lo lắng cô sẽ tức giận, dù sao cô cũng nhỏ tuổi hơn mình. mà anh lớn như thế rồi nếu gọi cô là sư phụ khiến cho cô có dễ già dặn hơn em tức giận sao hoàng vân quốc thấy cô không có trả lời hỏi với một giọng điều khẩn trương dương tử mi lấy lại tinh thần lắc đầu một cái rồi mới nói không có chỉ là em đã có đồ đệ rồi không có muốn thu thêm đồ đệ nữa anh là ân nhân của em em không có nhận nổi danh xưng sư phụ đâu sau này anh coi như chúng ta đang trao đổi kỹ thuật giữa bạn bè với nhau là được rồi đừng có gọi sư phụ nữa nghe không có thuận miệng lắm hả em có đồ để rồi sao hoàng dân quốc có một chút thất vọng cô ở trong mắt của anh vẫn còn rất nhỏ vì thế anh đã hoàn toàn bỏ qua chi tiết rằng thân thủ của cô vô cùng lợi hại dương tử mì gật đầu một cái có phải cái đứa nhỏ mấy tuổi không hoàng dân quốc tiếp tục hỏi Dương Tử Mi cười cười nói với giọng lúng túng Không phải anh ấy đã 25 tuổi rồi là một quân nhân Chương 615 Chỉ có một đệ tử 25 tuổi rồi sắp sĩ danh sao còn là một quân nhân nữa hả Đôi mắt của Hoàng Dân Quốc ánh lên một tia hy vọng Nếu em đã có thể nhận anh ta làm đồ đệ Tại sao mà không thể nhận anh làm đồ đệ được Anh cũng không có ngại khi có một vị sư phụ nhỏ tuổi hơn mình đâu. Hai chuyện này không có giống nhau. Anh ấy là người mà sư phụ của em nhận thai cho em. Em không thể cãi lại ý của ông được. Sau đó, Dương Tử My cười cười nói. Anh yên tâm đi. Em nhất định cố gắng hết sức dạy anh những cái điều em có thể chỉ dạy. Nhưng mà như thế, danh bất chính, ngôn bất thuận Hoàng Dân Quốc đưa tay sờ lên đầu. Trên khuôn mặt của anh hiện là một vẻ khó xử. Cây này không cần phải danh chính ngôn thuận đâu. Sau đó Dương Tử mì nói địa chỉ nhà của mình cho anh. Đang định rời đi thì Hoàng văn Quốc lại truy hỏi. Em luôn nói anh là ân nhân của em. Nhưng trong ấn tượng của anh thì từ trước tới giờ anh chưa có từng giúp em chuyện gì. Rốt cuộc là sao vậy? À, chuyện này em không có thể nói được. Tóm lại, anh đã từng là người đem đến sự giúp đỡ và ấm áp nhất cho em. Dương Tử mi cười nói, Liệu có phải là em nhận nhầm người không vậy? Hoàng Dân Quốc hỏi với vẻ nghi hoặc. Dương Tử My lắc đầu, Những người đã từng giúp đỡ khiến cho em cảm nhận được sự ấm áp không hề nhiều. Từng người, từng chuyện em nhớ rất là rõ ràng, tuyệt đối không có nhớ nhầm đâu. Hoàng Dân Quốc Sờ lên đầu của mình Cố gắng hồi tưởng lại quả thật Mình đã từng giúp đỡ không ít người Nhưng mà thật sự Không hề có một chút ấn tượng nào Đối với Dương Tự Mì. Chẳng lẽ Mình đã giúp đỡ người nhà cô ấy sao Được rồi Em còn có chuyện phải làm 5 giờ sáng mai Anh nhớ đến nhà Em sẽ có mặt đúng giờ đợi anh Nhưng mà nếu anh không nhìn thấy em Chắc khi đó Em ra ngoài làm việc rồi Thế thì anh không cần phải chờ em nữa Dương Tử Mi suy nghĩ một chút, xoay người lại hỏi số điện thoại của anh Sau đó cô còn nói cho anh biết số điện thoại của mình Để nếu có chuyện gì anh ấy có thể đến tìm cô Sau khi lưu số điện thoại của cô vào danh bạ Hoàng Văn Quốc nhìn theo bóng lưng xa dần của cô Trong đầu tràn đầy nghi hoặc Rốt cuộc cô là một người như thế nào? Vừa trở về nhà Dương Tử Mi trực tiếp đến thăm Tiểu Thiên Lúc này Sadako đang ngồi trước nôi của Tiểu Thiên cầm cái bình sữa đút cho nó ăn. Chỉ! Vừa nhìn thấy Dương Tử mi trở về Tiểu Thiên lập tức nhả cái nấm vú giả trong miệng ra nói với giọng đầy ấm ức. Chỉ! Đi đâu vậy? Em sắp chết đói rồi đây này. Không phải Sadako đang cho em uống sữa bò sao? Đói cái gì mà đói chứ? Dương Tử My trợn mắt đi tới cầm lấy cái bình sữa từ trong tay Sadako. Chị cũng biết rồi, em chỉ thích một mình chị đút sữa cho em uống mà. Chị bảo Sadako đi nấu cơm đi. Tiểu thiên nói, khuôn mặt tràn đầy vẻ ấm ức. Sadako, cô đi nấu cơm đi. Dương tử mì nói với Sadako, Dân, thưa chủ nhân. Nói xong, Sadako khom người đi ra ngoài. Chị, chị vừa đi đâu vậy? Tiểu thiên hỏi, chị ra ngoài đi dạo một chút. Rồi Dương tử mì kể lại chuyện đụng độ với ba tên sumo ngày hôm nay cho tiểu thiên nghe Ôi trời nghe vui quá đi ba con lợn mập kia chắc chắn ngã rất là khó coi tiểu thiên reo hò sau đó lại biểu môi tỏ vẻ ấm ức em ghét làm trẻ sơ sinh quá đi mất sớm biết thế này khi đó em không nên tham lam thể xác mà nhập vào cơ thể này làm hại bây giờ không có thể ở chung với chị được Như trước đây vẫn tốt hơn, có thể chia sẻ mọi chuyện với chị bất cứ lúc nào. Với tốc độ trưởng thành này của em, chưa đầy 3 tháng, em đã có thể đi bộ được rồi, đừng có khóc lóc nữa. Dương Tử My cười cười, đưa tay, nhéo lên gò má mẫm mỉm của Tiểu Thiên. Khác với những đứa trẻ bình thường khác, Tiểu Thiên lớn vô cùng nhanh, bây giờ trông nó như một đứa bé năm 6 tháng tuổi rồi. Không biết đây là do vấn đề của thân thể này hay là do linh hồn thành thục của chính bản thân nó. Nhưng mà cô thật sự hoài niệm cuộc sống dẫn theo Tiểu Thiên trước đây. Khi đó, Tiểu Thiên luôn ở bên cạnh cô léo nhéo nói chuyện, có chuyện gì á giúp cho cô nghĩ kế sách. Nó là một người bạn đồng hành vô cùng tốt, khiến cho cô không cảm thấy buồn bực chút nào. Bây giờ, mỗi khi mà ra ngoài một mình, cô đều cảm thấy có một chút cô đơn. Chương 616 Sự Ấm Áp Của Tình Bạn Sau khi mình nói chuyện với tiểu thi một lúc Dương Tử My bắt đầu đi đến hậu viện thăm sư phụ Sư phụ không có trong đình diện Chắc lại đang ngủ rồi Cô đi tới trước cửa phòng của sư phụ Khẽ gõ cửa vài cái thấp giọng gọi Sư phụ ơi Không có ai lên tiếng trả lời Cô chỉ đành nhẹ nhàng đẩy cửa ra Trên giường trống không Sư phụ không có ở đây Ông đã đi đâu rồi chứ? Sau khi ra ngoài tìm khắp nơi nhưng mà cũng không tìm thấy đâu cô mới bèn chạy ra hỏi Sadako Sadako, cô có nhìn thấy sư phụ của tôi không? Đạo trưởng đi ra ngoài rồi Sadako trả lời Ông ấy dặn tôi nói với cô là ông ấy muốn ra ngoài dân du một thời gian bảo cô đừng có đi tìm ông ấy Dân du sao? Cả trái tim của Dương Tử Mì trầm hẳn xuống Sư phụ của tôi đi từ lúc nào vậy? Sau khi cô vừa ra ngoài, ông ấy cũng đi luôn. Sadako trả lời. Thật sao? Sao mà cô không nói cho tôi một tiếng hả? Sao cô có thể để cho sư phụ đi ra ngoài như vậy chứ? Dương Tử mì gặp đến mức to tiếng trách mắng Sadako. Tôi xin lỗi chủ nhân, tôi không biết là phải nói cho cô biết. Mặt mày Sadako tràn đầy vẻ hối lỗi, cô cúi thấp đầu xuống xin lỗi Dương Tử mì. Thôi thôi, được rồi, chuyện này cũng không có thể trách cô. Nếu sư phụ đã muốn đi, cô cũng không có cản được ông ấy. Dương tử mi, trách mắng Sadako cũng vô dụng. Cô chạy vào phòng của sư phụ mình một lần nữa. Phát hiện, sư phụ chỉ cầm theo của vài bộ quần áo, những thứ khác vẫn ở trong phòng. Thậm chí, đến cả chiếc điện thoại mình mua cho máy để tiện cho việc liên lạc, ông ấy cũng để lại, không hề mang theo. Rốt cuộc, Sư phụ muốn dân du xứ nào chứ? Tại sao không có chịu để cho cô theo bên cạnh ông cùng với ông vượt qua đại nạn cuối cùng này? Dương tử mi vô cùng đau lòng ngồi bần thần trong phòng sư phụ hồi lâu. Lúc này Sarako đi vào nói Chủ nhân, người bạn làm nhà nhà của cô chuyển đồ đến rồi. Tôi biết rồi. Vừa bước ra bên ngoài Dương tử mi lập tức nhìn thấy làm nhà nhà đang xách một cái túi lớn trong tay Dẻ mặt đầy ngượng ngùng nhìn cô nói: "Tử Mi, mình chuyển đến thật này, bạn thu nhận mình nha." "Đương nhiên rồi, thấy bạn tới mình vui chết đi được." Nói xong, Dương Tử Mi dẫn làm nhà nhà vào trong căn phòng cô đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy. Khi làm nhà nhà nhìn thấy căn phòng được sắp xếp theo phong cách cổ điển, vô cùng trang nhã, giống như quê phòng của các tiểu thư trên tivi thì lập tức hưng phấn. Ôm lấy Dương Tự Mi kiều to. Wow, hoa Tự Mi! Căn phòng này đúng là đẹp quá đi mất. Mình thích quá đi. Mình vẫn hay mơ ước có thể được sống trong một căn khuê phòng á, giống như các thiên kim tiểu thư thế này đây. Tự Mi! Cảm ơn cậu. Yêu cậu quá đi mất. Nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn của cô ấy Dương Tự Mi cực kỳ vui vẻ. Làm nhà nhà, cỡ dậy lăn qua lăn lại trên giường dài dòng sau đó ôm gối hỏi Dương Tử Mi, Tử Mi, sao mà vừa bước vào căn phòng này mình cảm thấy cực kỳ thoải mái, cực kỳ ấm áp thế chứ? căn cứ vào tất cả thuộc tính âm của bạn, mình đã dùng đá thủy tinh bố trí tụ dương trận trong căn phòng này, đồng thời á dán chính cái tờ tụ dương phù lên. tất cả mọi thứ được trưng bày ở đây đều được sắp xếp theo trận pháp. bạn nhất định không có được đồng linh tinh đợi sau khi mà bạn ở đây hơn một tháng. mình sẽ giúp cho bạn thu thập chút dương khí đến lúc đó có lẽ cái luồng âm khí kia không có thể ảnh hưởng đến thể chất của bạn được nữa dương tử mi ngồi xuống cạnh làm nhà nhà dặn dò ờ mình nhất định không có động vào đồ đạc đâu làm nhà nhà chớp đôi mắt to tròn linh động trong suốt đến vô ngần của mình nhìn dương tử mi nói với vẻ cực kỳ cảm động tử mi bạn đối với mình tốt quá đi Bạn thật sự là cha mẹ tái sinh của mình đó. Còn lâu á mình mới muốn làm cha mẹ tái sinh già cả gì đó của bạn. Chúng ta là bạn bè, có thể giúp được bạn bè, mình cũng rất vui. Dương Tử My cười nói. Chương 617 Sự ấm áp của tình bạn Mình cũng hy vọng có một ngày nào đó, trong tương lai, mình có khả năng có thể giúp bạn bè nhiều hơn nữa. Đôi mắt của Lam nhà nhà dục sáng.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 Cô đã rất đau khổ bởi vì ngay cả bản thân của mình, cô cũng không có quan tâm đến được. Cô không biết rốt cuộc cuộc đời của mình có ý nghĩa gì nữa. Đời này, cô có năng lực, có thể tự chăm sóc bản thân, cũng có năng lực giúp đỡ những người mình quan tâm. Nhìn thấy họ vui vẻ vì mình, cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Tử mi Mình luôn cảm thấy bạn trưởng thành, chín chắn hơn bọn mình rất nhiều, không hề giống như một cô bé 15 tuổi chút nào cả. Làm nhà nhà nhìn cô rồi mới nói Đúng rồi, mình là một bà cô hơn 40 tuổi đấy Dương Tử Mi giờ trách móc, cười một cách nghịch ngợm Cái gì? 40 tuổi? Thật là bà cô 40 tuổi làm gì non được như bạn chứ? Làm nhà nhà trợn mắt lên, sau đó giờ tay thọc lét Dương Tử Mi Dương Tử Mi không có chịu nổi nhột cười khúc khích ngã xuống giường Cũng lăn đến thọc lét làm nhà nhà Hai người cười đùa vui vẻ, lăn tới lăn lui ở trên giường. Một lát sau, Sadako đến gọi hai người ăn cơm. Dương Tử Mi kéo tay làm nhà nhà đến phòng ăn. Họ vừa cùng nhau thưởng thức những cái món ăn ngon mà Sadako vừa làm. Sau khi cơm nước xong, hai người cùng nhau lấy sách ra ôm lại bài. Tiếng Anh của làm nhà nhà rất tốt, cho nên cô phụ trách dạy Dương Tử Mi học tiếng Anh. Còn Dương Tử Mi giảng giải về các đề toán cho cô hiểu. Tiếng nói cười rộn ràng vang lên, cũng vì thế cái thời gian trôi qua rất nhanh. Học xong, hai người nắm tay nhau đi dạo phố đêm ở thành phố A. Mặc cả trả giá với người bán hàng rong trên dĩa hè, cùng nhau ăn giặt, cùng nhau lượn lờ trong các cái xốp quần áo rất vui vẻ. Chưa bao giờ Dương Tử Mi cảm thấy cuộc sống phong phú như vậy. Cảm giác được cùng với bạn bè, cùng nhau chung sống, học tập, giống như những người đồng trạng lứa khác như thế, thật sự rất tốt. Khiến cho cô bất chợt, quên đi sự đặc biệt của bản thân mình. Sau khi mày Lam Nha Nha ngủ xài Dương Tử My nằm trên giường của mình, bắt đầu gọi điện cho Long Trục Thiên. Trục Thiên, anh đã ngủ chưa? Không có em ở bên cạnh, anh không có ngủ được. Vậy khi nào thì anh về, em rất nhớ anh.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 Đầy từ tính của Long Trục Thiên Khiến cho cô nghe xong Thì trái tim không có nén nổi Mà loạn nhịp Em cũng yêu anh Trục Thiên Dương Tử My dịu dàng Nói ra tình cảm của mình Anh hát ru cho em ngủ nha Dân Từ đầu bên kia điện thoại Truyền đến tiếng hát từ tính nhẹ nhàng của Long Trục Thiên Đây vẫn là bài hát Mà cô không có hiểu lời Là bài hát ru cô đã từng nghe một lần Ở chỗ của Tuyết Hồ Không biết bây giờ Tuyết Hồ thế nào rồi? Liệu đã vượt qua được lần thiên kiếp thứ ba hay không nữa? chương 618 Sa Đa Cô và Ngôi Sao Năm Cánh Trong khúc hát ru của Long Thục Thiên Dương Tử My dần dần chìm vào giấc ngủ Cô mơ thấy một giấc mơ Trong mơ đã thấy Tuyết Hồ khôi phục lại thân phận thật sự của mình Đang không ngừng chạy trên thảm cỏ Cô gọi lớn nhưng mà vẫn không thể gọi nó lại cho nên đành không có ngừng đuổi theo phía sau của nó đuổi mãi đuổi mãi bỗng nhiên có một tiếng sấm vang lên một tia sét đánh thẳng vào người của tuyết hồ sau khi bị sét đánh trúng cả người của tuyết hồ lập tức biến thành một quả cầu lửa tuyết hồ tuyết hồ dương tử mi kinh hoàng kêu lên rồi bật tỉnh dậy khi mà nhìn thấy tấm màn màu trắng cô mới biết vừa rồi chẳng qua mình đang nằm mơ đưa tay lên lao trán, cô phát hiện trên trán của mình toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Sau đó cô mới ngồi dậy, ôm chân, run rẩy hồi lâu. mãi sau không có thể ngủ tiếp được nữa, cô đành phải đứng dậy đi vào tụ linh trận nhãn để mà luyện công. vừa đến, cô lập tức phát hiện Sadako đang ngồi trong mắt trận, xếp chân, nhắm mắt lại, linh khí khắp bốn phía không ngừng cuồn cuộn hội tụ vào thiên linh cái cô ấy. Dương Tử Mi không có gọi cô ấy mà ngồi một bên quan sát Sadako. Mặc dù Sadako là một người hầu vô cùng hoàn mỹ nhưng mà cô vẫn duy trì khoảng cách nhất định với cô ấy bởi vì mỗi khi mà nhìn thấy cô ấy trong lòng Dương Tử Mi luôn có một chút bất an. Lúc này cô lấy hai cái món đồ trang sức ngô sao năm cánh cướp được từ hai cái tên sumo Nhật Bản kia từ trong ngực của mình ra chơi. Đột nhiên Sadako mở mắt Quay sang nhìn cô. ánh mắt dừng lại trên hai món đồ trang sức ngôi sao năm cánh trên tay cô. Chủ nhân. Sadako đứng lên, đi đến trước mặt của dương tử mì, khẽ khom người xuống. Chủ nhân có thể đưa nó cho tôi có được không vậy? Tại sao tôi phải đưa nó cho cô? Bình thường, những các khí mà thường thấy tất nhiên có thể cản trở được một vài âm sát khí xâm phạm. Nhưng hai cái thứ này không hề đơn giản như vậy nó không chỉ cản được âm sát khí mà còn có thể khiến cho âm sát khí cô bắn ra bắn ngược trở lại khiến cho cô suýt nữa đã bị phản vệ rồi đây không phải là pháp khí bình thường cô không có muốn đưa nó cho sadako đâu dù sao bản thân sadako đã không dính với khói lửa nhân gian cũng là sát sống không bao giờ chết mang theo cái vật này cũng là vô dụng chủ nhân trên vật này có một loại khí tức vô cùng quen thuộc đối với tôi xin chủ nhân đưa nó cho tôi sadako nói với giọng điệu khẩn cầu dương tử mi có một chút mềm lòng không nỡ từ chối yêu cầu của cô ấy chỉ đành đưa một trong hai cái cho cô ấy rồi mới nói tôi chỉ có thể đưa cho cô một cái thôi cái còn lại tôi phải giữ để mà nghiên cứu cảm ơn chủ nhân sadako mừng rỡ nhận lấy cái món đồ trang sức ngôi sao năm cánh Coi nó như là bảo vật cầm trên tay, ngó nghiêng một hồi mới đeo nó lên cổ. Con người của Dương Tử Mi khẽ rụt lại một cái. Cô kích hoạt thiên nhãn để quan sát, nhưng lại phát hiện sau khi mà Sadako đeo ngồi sau năm cánh lên, lớp ánh sáng các khí đó ở trên thân đã hoàn toàn biến mất, dường như đã trở thành một món đồ trang sức bình thường. Mà da thịt của Sadako lại lấp lánh ánh sáng, Giống như cái lớp ánh sáng của ngôi sao nằm cánh kia đã bị cô hút hết vậy. Dương Tử Mi đổ mồ hôi lạnh. Cô không biết đây rốt cuộc là hiện tượng quái lạ gì. Chủ nhân, tôi về phòng đây. Sarako khom người nói với Dương Tử Mi. Ừ, Dương Tử Mi phất phất tay, nhìn thân hình yếu điệu thước tha của Sarako dần dần đi xa. Đột nhiên, cô nhớ đến sư thúc ngọc chân tử. Trái tim dường như... đã bị ai đó dùng dùi đâm cho một cái sự đau đớn kịch liệt lại bộc phát ra sư thúc không phải người nói nhìn người đẹp như sa cô nhiều là có thể sống lâu thêm vài chục năm sao tại sao bây giờ người lại đi nhanh vậy chứ sư thúc qua đời sư phụ lại bỏ đi trong căn nhà này cô cảm giác như mình đã trở thành một cô nhi vậy mạch suy nghĩ cứ thế lan xa nỗi đau chua xót tâm can Ngày càng dân đầy, khiến cho cô không có thể nào chuyên tâm luyện công được, chỉ đành ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao, ngẩn người ra. Mà lúc này, trong phòng Sadako, đột nhiên xảy ra một vài biến hóa quỷ dị. Nếu như Dương Tử Mi ở đây, chắc chắn cô sẽ nhìn thấy toàn thân của Sadako lúc này được tinh mang bao phủ, trên da thịt trắng nõn dần hiện lên cái sắc tím nhạt. Chương 619 Chương 619 Rốt cuộc, giống ở đâu chứ? Đến 5 giờ, Dương Tử Mi vừa đẩy cửa ra thì đã thấy Hoàng Dân Quốc đã ở đó đang ở khoảng đất trống trước cửa giận động làm nóng người. Cảnh sát Hoàng, anh đến sớm vậy sao? Dương Tử Mi tiến lên hỏi Hoàng Dân Quốc gãy đầu cười cười nói Anh đến trước 15 phút thôi, không có tính là sớm đâu Anh còn sợ em không thể dậy nổi chứ Thật không ngờ em lại đúng giờ như vậy. Đã đồng ý với anh rồi, sao em có thể ngủ nướng được chứ? Dương tự mì bật cười, dẫn Hoàng Dân Quốc vào trong sân. Qua wow! Đứng ở bên ngoài, nhìn vào, anh còn tưởng đây chỉ là một tòa tứ hợp viện bình thường thôi, nhưng không ngờ, trong này có một phong cảnh khác, thật sự đẹp quá đi mất. Giống như những người khác, vừa bước vào trong sân, Hoàng Dân Quốc lập tức thốt lên đầy kinh ngạc. Ngoại trừ đẹp ra, anh có phát hiện ra cái gì khác nữa không dương tử mi cười cười hoàng văn quốc nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu ô bầu không khí này vô cùng trong lành hơn cả bầu không khí bên ngoài rất nhiều giống như anh đang ở trong núi sâu vậy đúng là kỳ lạ chính xác sau đó dương tử mi vừa cười dẫn anh vào giữa tụ linh trận bây giờ là 5 giờ sáng linh khí còn sót lại trong tụ linh trận cũng không còn nhiều Vừa lúc thích hợp với một người thường như là Hoàng Dân Quốc Sau đó cô bắt đầu dạy khẩu quyết nhập môn của đạo khí thuật cho anh Để cho anh dựa vào nó tu luyện Hoàng Dân Quốc cũng tu luyện vô cùng chăm chỉ Còn nhớ trước đây khi mà Dương Tử Mi tu luyện đạo khí thuật lần đầu tiên Đã có thể trực tiếp kết nối với nguyên khí của đất trời Nhanh chóng lĩnh ngộ được tinh hoa trong đó Trong đạo môn thứ được chú trọng nhất chính là chữ ngộ nhưng mà hoàng dân quốc lại không có thể như thế. Mặc dù có tụ linh trận hỗ trợ, nhưng mà tiến bộ ngày đầu tiên vẫn vô cùng chậm chạp, không có bất kỳ hiệu quả nào. Lúc này, Dương Tử Mi mới phát hiện, xét về phương diện tu luyện đạo khí thuật, mình quả thật là một thiên tài. Thảo nào, sư phụ tu luyện hàng trăm năm, cũng chỉ bằng mình tu luyện có 10 năm ngắn ngủi thôi. Đến bây giờ, cô đã chuẩn bị xong cái đồ ăn sáng. Thấy vậy, Dương Tử Mi bảo Hoàng Văn Quốc tạm dừng tu luyện cùng vào ăn sáng với cô. Sao anh có thể không biết ngại như thế chứ? Hoàng Dân Quốc cảm thấy có một chút ngượng ngùng muốn từ chối. Chẳng có gì phải ngượng ngùng cả. Anh là ân nhân vừa là bạn của em mà ăn một bữa sáng có tính là gì chứ? Sau đó, Dương Tử Mi giả bộ tức giận nói. Nếu đến ăn sáng, anh cũng không có chịu ăn cùng với em. Thật sự là quá cách khí rồi, sau này em không có muốn cho anh đến luyện công nữa đâu. Nghe vậy, Hoàng Dân Quốc Kinh hãi vội vàng nói, Ăn ăn, anh ăn mà. Sau hai tiếng luyện công, tuy rằng ngoài mặt không có thấy được hiệu quả gì, nhưng mà anh phản phất cảm thấy trong đó ẩn chứa bí ẩn cực lớn. Huống hồ sau khi mà luyện công hai tiếng, anh không những là không cảm thấy mệt mỏi, mà còn cảm thấy mình dồi dào tinh lực hơn bao giờ hết. Tế bào khắp toàn thân đều thoải mái đến mức căng tràn. Sao anh có thể nỡ không đến nữa chứ? Vậy thì đừng khách sáo nữa. Nói xong, Dương Tử Mi dẫn anh đến phòng ăn. Lúc này, Lam Nha Nha đã sớm chờ ở bàn ăn, vừa nhìn thấy người lạ Hoàng Văn Quốc. Cô vô cùng kinh ngạc hỏi. Tử Mi, anh trai này là ai vậy? Cảnh sát Hoàng Văn Quốc. Nói xong, Dương Tử My xoay mặt về phía Hoàng Dân Quốc nói Đây là Lam Nha Nha, bạn của em, cô ấy cũng sống ở đây. Chào em. Vừa nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt thon nhỏ chỉ bằng có một bàn tay và đôi mắt trong suốt tràn đầy linh khí, trắng đen rõ ràng kia của cô. Hoàng Dân Quốc cảm thấy hơi bén nhọn nhất trong trái tim của mình trở nên mềm nhũng, khiến cho anh có một xúc động, dục vọng muốn bảo vệ cô trong vòng tay của mình. Còn đây là Sadako, người hầu của em. Dương Tử Mi tiếp tục chỉ về phía Sadako, đang bận rộn làm việc, giới thiệu với Hoàng Dân Quốc. Người hầu sao? Anh còn tưởng đó là chị của em chứ? Hoàng Dân Quốc cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra từ đầu, anh nói. Nhìn hai người khá giống nhau. Có người nói mình giống Sadako sao? Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bất kể là ngũ quan hay là dốc người, hai người thật sự không hề giống nhau chút nào. hai 620 Cùng nhau đi xe Chủ nào tớ nấy, nếu Sadako là người hầu của tử mi, sau khi mà chung sống lâu với nhau, nhìn giống nhau là chuyện bình thường. Làm nhà nhà ở bên cạnh lên tiếng nói, huống hồ, người đẹp đều có điểm giống nhau mà. Nghe vậy, hoàng dân quốc Nhìn Sadako rồi quay sang nhìn Dương Tử My một cách vô cùng nghiêm túc. Thật ra ngũ quan của hai người không hề giống nhau nhưng mà hơi lướt qua cảm thấy giống đến vô cùng. Có lẽ đúng như làm nhà nhà nói sống với nhau lâu hai người có thể trở nên có một chút giống nhau. Sau khi mẹ ăn sáng xong Hoàng Dân Quốc về thẳng cơ quan làm việc còn Dương Tử My cùng đến lớp với làm nhà nhà. Cô dắt chiếc xe đạp màu hồng Mà Mẫn Cương đã tặng cho cô ra cửa, chở Lam Nha Nha. Vừa mới ra khỏi giao lộ, cô đã nhìn thấy Mẫn Cương đang ngồi trên một con xe đạp màu xanh của anh, đứng đợi. Chào buổi sáng, tử mi. Mẫn Cương khẽ chào hỏi Dương tử mi, sau khi mà nhìn thấy Lam Nha Nha đang ngồi sau yên xe, hơi ngẩn người rồi cũng cười nói. Chào buổi sáng, Nha Nha. Chào buổi sáng. Dương tử mi đạp xe lên phía trước, sống đôi với xe đạp của anh. Sao em đi học cùng với Nha Nha vậy? Mẫn Cường tò mò hỏi Bây giờ Nha Nha đang ở nhà của em? Dương Tử My cười nói Sau này cậu ấy sẽ cùng đi học, tan học với chúng ta Thật thế sao? Trên khuôn mặt của Mẫn Cường hiện lên một vẻ hâm mộ Anh nói Em chưa có từng mời anh đến nhà em chơi lần nào cả Mà lại cho Nha Nha ở cùng với em luôn Đúng là bất công quá đi Dương Tử My cười cười nói Trên đời này có chuyện gì công bằng sao? Bởi vì không có, lòng của anh mới cảm thấy không cân bằng. Mẫn cường giả bộ nghiêm mặt nói, thân là anh trai, đến nhà của em gái cũng chưa có từng vào, còn ra thể thống gì nữa. Em đã vào nhà anh mấy lần rồi đó. Thôi được rồi, vậy tối nay sau khi mà tan học, anh đến nhà của em đi, em mời anh ăn cơm. Cái đồ ăn người hậu em làm, á ăn ngon cực luôn, bất kể... Anh muốn ăn đồ hàng hay là đồ nhật hay là tứ đại món ăn truyền thống của Hoa Hạ chúng ta, cô ấy có thể làm rất ngon, anh cứ tự nhiên là được rồi. Không thể từ chối được Mẫn Cường, Dương Tử My đành phải nói vậy. Nghe thế, ánh mắt của Mẫn Cường lập tức sáng lên. Được, vậy tối nay anh nhất định đến đó làm khách nha. quan ngên, vô cùng quang ngên. Dương Tử My nói cười rất là vui vẻ, hai người cùng đạp xe đến trường. Chà, hai người các cậu cùng nhau đạp xe như thế, có gian tình lắm nha. Hạ Muội cũng đi xe đạp đến trường, từ xa nhìn thấy bọn họ, lập tức đuổi theo, mặt mày đầy vẻ dạo hoạt nói. Nếu không phải là còn có nha nhà bên cạnh, mình tuyệt đối nghi ngờ hai bạn rồi. Hạ mũi thối, bạn nói bậy cái gì vậy Dương tự mi trợn mắt một cái với cô. Đúng rồi, tối nay Mẫn Cương đến nhà của mình chơi, bạn có muốn đến cùng không? Càng nhiều người càng náo nhiệt Được được Cái đồ đáng ghét Mình sớm đã muốn đến nhà bạn chơi rồi Nhưng mà vẫn không dám nói Sợ bị bạn từ chối đó Bây giờ nhờ phúc của Mẫn Cương Cuối cùng cũng có thể đi vào căn nhà Được cha của mình dày công xây dựng Thầm thú rồi Hạ Muội Quảng Thảng nói Không phải là mình không hiếu khách Mà là các bạn thật sự Không có thích hợp ở trong đó quá lâu Cho dù là người nhà của mình á Mình cũng không có dám cho bọn họ ở lâu được Dương Tử Mi giải thích nói Mình hiểu mà Cha mình cũng nói Trước kia cái chỗ cậu ở bây giờ Chính là bãi tha ma Khi xây dựng Còn đào ra được á, Khá khá thứ quỷ dị Chẳng qua Mình nghĩ mãi Vẫn không có hiểu tại sao Đang yên đang lành Cậu muốn xây nhà ở đó chứ Hạ Muội trợn mắt với cô một cái rồi mới nói Đó là do đặc thù của mình cần Đừng có quên nghề của mình là cái gì nha. Ma quỷ gì đó, tất nhiên mình không có sợ rồi. Dương Tử mì nói. mươi 621, điểm quyệt. Nhà nhà ở nhà của em có hợp không? Mẫn Cường tò mò hỏi thử. Hợp lắm, thể chất của nhà nhà khác với người bình thường mà. Ở bên đó thì có thể điều hòa âm dương trong cơ thể hòa hợp hơn. Dương Tử mì gật đầu nói. Quá ra là vậy. Có phải là bạn sợ bọn mình đến đó nhiều sẽ ảnh hưởng âm dương không cân bằng sao? Hạ mụi hỏi. Dương tử mì gật đầu nói. Nhưng mà thi thoảng đến ngồi một lúc thì vẫn tốt cho cơ thể. Cho nên sau này quan nên mọi người á, mỗi tuần đến nhà mình ngồi một lúc. Được, vậy mình không khách khí nha. Hạ mụi nói. Thế anh cũng không khách khí sao? Mẫn cường cười nói với Hạ mụi. Hạ mụi này Sau này nếu như bạn đến nhà em ấy Nhớ gọi anh một tiếng nha Mình cũng muốn đi theo nữa Sao? Mình còn tưởng là bạn Muốn đến riêng hơn cơ chứ Hạ Muội cố tình liếc mắt nói Mặt của bẩn cường đỏ bừng lên Bốn người bọn họ cười cười Nói nói quay về trường học Làm nhà nhà và bẩn cường Bước vào phòng học của bọn họ Còn hạ muội ôm cổ giường tử mi Đi vào phòng của mình Tử mi Tử mi ôi trời đêm qua mình trông thấy bạn ở ngoài quảng trường đó trần tiểu cường chạy tới trước mặt của cô nhìn cô với vẻ cực kỳ sùng bái mình trông thấy bạn chỉ dùng có một ngón tay thôi đã đánh ba con lợn béo người nhật bản chết dầm kia ngã lăn ra đất luôn đúng là sướng quá đi mất tuyệt đối không có tả nổi bạn làm cách gì mà hay vậy thì mình dùng ngân chăm cấm bọn họ ngã đấy dương tử mi cười nói Chuyện nhỏ thôi mà, có cái gì mà đặc biệt đâu. Mọi người nghe thấy họ nói thế cũng nhào nhào lên. Ôi trời, tử mi, mình cũng có nghe nói là có một cô học trò dễ dàng đánh ngã ba cái tên đấu vật, to như là bồ tượng cực kỳ lợi hại luôn, quá ra, chính là bạn sao? Bạn biết võ công hả? Đúng đúng, mình cũng nghe bảo y hệt vậy, đúng là thần kỳ mà. Wow, tử mi này, Bạn chính là anh hùng dân tộc của chúng ta rồi, mình hâm mộ bạn quá đi mất. Tự mi cậu làm cách gì mà hay quá vậy? Trông thấy những gương mặt đầy vẻ tò mò của bạn học, lòng hư dinh của Dương Tự mì được thỏa mãn phần nào. Cô cười nói, thật ra chẳng có gì đặc biệt cả, không phải là mình biết chăm cứu sao, mình đã biết nhận nguyệt đạo, cho nên dùng ngân châm đâm vào nguyệt đạo của bọn họ, thế là bọn họ không cục cựa được. Người bên ngoài không nhìn thấy mình dùng tới ngân châm Cho nên nghĩ mình lợi hại lắm À là vậy sao Nhưng mình thấy lúc ấy bạn nhảy giọt lên kia mà Nhảy lên chắc cũng phải cao chừng 2 mét luôn đó chứ Đá cho một cái tên sumo to con kia Cái đầu lệch sang một bên Còn lợi hại hơn cả Lý Tiêu Long luôn Trần Tiểu Cường hỏi dễ vẻ khó hiểu Bạn nói bạn biết điểm quyệt thế bạn có thể làm thử cho mình xem được không vậy được chứ dương tử mi lấy ngân châm ra đâm vào một quyệt cử động trên người của trần tiểu cường tiểu cường bây giờ bạn có thể cử động được không toàn thân của trần tiểu cường tự như bị tê cứng không có thể nào nhúc nhích gì được sợ hãi bật thốt lên tử mi bạn bạn thật sự điểm quyệt cử động của mình rồi sao dương tử mi gật đầu sau đó giải quyệt cho cậu ta Trần Tiểu Cường lúc này mới có thể tự do hoạt động lại. Hoàng Lị nói hơi nhiều, thế bây giờ mình sẽ kiến cho bạn tạm thời không có thể nói chuyện được nha. Dương Tử Mi nói xong, cầm cây ngân châm trên tay lóe lên, đâm vào quyệt cầm của Hoàng Lị đứng bên cạnh. Hoàng Lị quảng sợ, há miệng muốn hét lên, nhưng mà phát hiện ra mình không có thể nào bật thốt thành lời được, chỉ có thể khàn giọng ú ớ. Hoàng Lị thật sự không có thể nói chuyện được sao? Trần Cầm nghi hoặc hỏi thử, quan Lệ gật đầu, sau đó nhìn Dương Tử Mi với vẻ gian nài, xin cô mau mau giải quyết cho. Cô thật sự hối hận muốn chết, vì hôm đó mình lại buộc miệng nói rằng đứa trẻ kia rất có thể là do Dương Tử Mi sinh ra. Lỡ như mà Dương Tử Mi ghi hận trong lòng, chẳng phải cả đời này của mình sẽ biến thành kẻ câm hay sao chứ? Chương 622, biểu diễn đập dở gạch. Hoàng lỵ bình thường là bạn hơi bị nhiều chuyện, lại thích buông dưa lung tung. Rất là nhiều chuyện, bạn cứ đồn thổi mà chẳng thèm có chứng cứ xem có thật hay không. Dù có thật sự bị câm đi nữa thì cũng đáng đời mà thôi. Trần Tiểu Cường từ trước tới nay không có ưa hoàng lị lắm, cho nên lúc này trong có vẻ hạ hê, cười nói với cô ta. Hoàng lỵ giơ hai tay ôm lấy cổ họng của mình, cố gắng kiều ý ới, nhưng mà không có thể nào phát ra âm thanh được. cô thật sự hối hận muốn chết rồi đây tại sao mình lắm mồm như thế chứ bây giờ thì hay rồi biến thành câm luôn rồi đúng là kinh khủng quá cô nhìn dương tử mi với vẻ đáng thương lắm nước mắt tuôn trào những kẻ mà nói bậy nói bừa cuối cùng cũng sẽ có một ngày biến thành người câm thôi hoặc là khi xuống địa ngục á bị tiểu quỷ cắt lưỡi đấy dương tử mi nhíu mày nói với hoàng lị Mặt mày của Hoàng Lị tải mét, lắc đầu ngoài ngoại, tỏ vẻ sau này mình sẽ không bao giờ buông dưa với lung tung tin bậy bạ nữa. Biết thay đổi là được rồi. Dương Tử Mi mỉm cười, giơ tay giải quyệt cầm cho cô ta. Xong rồi đấy, bây giờ bạn có thể nói chuyện được rồi. Hoàng Lỵ há miệng thử A một tiếng. Một tiếng kêu gần như là dốc hết toàn bộ sức lực cô ta. Giọng cực kỳ gian, tựa như tiếng sư tử hóng. khiến cho mấy người bạn học đứng bên cạnh, quản hồn, dỗ dàng che tay lại, sắp bị thủng cái mặt nhĩ tới nơi. Nghe thấy bản thân của mình rốt cuộc nói chuyện được, quan lị kích động tựa như được đại xá, nước mắt tuôn trào, nghẹn ngào nói như Dương tử mi. Cấp, cảm ơn nha, cảm ơn nha. Sau này, bạn cẩn thận một chút là được rồi, chúng ta đều là bạn học với nhau, chẳng có gì để so đo. Nhưng mà nói nhiều, ắt có lúc nói hớ, Nếu bạn mà không sửa tính, á một ngày nào đó cũng sẽ có chuyện cho mà xem. Dương Tử mì mỉm cười nói, Mình, mình nhất định sẽ sửa, nhất định thôi. Hoàng Lị đổ mồ hôi lạnh. Tử mì bạn giỏi thật đấy. Mình còn tưởng rằng điểm quyệt tâm là công phu chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp thôi. Thật là không ngờ, bạn biết luôn. Bạn có thể dạy cho mình được không vậy? Mình nhất định sẽ học thật chăm chỉ. Hai mắt của Trần Tiểu Cường sáng rỡ lên Những bạn học khác cũng như thế Ai mà không muốn học loại công phu trâu bò Như điểm quyệt này chứ Chỉ cần ghét đứa nào Điểm vào một cái Nó có thể bất động hoặc không có thể nói chuyện được rồi Đúng là ngầu chết mất thôi Dương Tử mi cười nói Không phải là mình không muốn dạy cho mọi người Mà là các bạn không thể học được đâu Việc nhìn quyệt dị Là khá phức tạp Điểm quyệt lại còn phải có nội lực mới được Không phải là tùy tiện, đâm vào một cái là được đâu. Các bạn cứ chuyên tâm lo học hành đi, đừng có nghĩ dẫn dơ nữa. Thế, thế là sao? Chẳng lẽ tử mi bạn có nội lực hả? Trần Tiểu Cường chỉ vào cái bàn rồi mới nói. Thế bạn đập nó thử xem, có thể đập dỡ nó ra được không? Mình không có làm mấy cái chuyện phá hoại của công đâu. Dương tử mi thản nhiên nói. Thôi, sắp vào học rồi, mọi người giải tán đi. không được không được tự mi bạn để cho bọn mình á được xem rốt cuộc nội lực của bạn lợi hại đến cỡ nào có được không vậy trần tiểu cường đánh chết cũng không có chịu thôi có phải bạn muốn mình vỗ một cái lên đầu của bạn không dương tự mi trợn mắt bất đắc dĩ nói ô trời đừng má trần tiểu cường ôm đầu giật mình thon thót rụt cổ lại chủ này có một cục gạch nè đấy bạn học lâm Kinh ngôn Nhìn thấy có một viên gạch dùng để chặn cửa phòng Thì dỗ dàng cầm tới Đây, tử mi, mau thử xem đi Trần Tiểu Cường hưng phấn kêu to Để bọn mình được chiêm ngưỡng tuyệt kỹ giang hồ Tài không chém gạch đi Mấy cái đứa này thật là Xem ra nếu như mình không có chịu biểu diễn thử Thì bọn họ sẽ không chịu từ bỏ rồi Cô bất đắc dĩ giơ chân đạp lên viên gạch kia một cái Sau đó rút chân về nói Xong rồi, mọi người nhìn về phía viên gạch nọ, phát hiện nó vẫn còn nguyên si, chẳng có sức mẻ miếng nào. Tự mi, có phải bạn lừa không vậy? Cái viên gạch này căn bản đâu có bị gì đâu. Không được, bạn không thể chỉ đạp một cái như thế cho được chứ, bạn phải biểu diễn tay không chặt gạch kìa. Trần Tiểu Cường nói xong, cúi người xuống, định nhặt cái viên gạch kia lên. Nào ngờ tay của cậu vừa mới chạm vào một cái, viên gạch kia lập tức dở nát thành bột ngay trong tay của cậu chương 623 phó thị trưởng lý tiểu cường bạn lợi hại tới vậy sao cầm lên một cái bóp nát viên gạch được luôn sao có người kêu to ô trời không phải là mình làm đâu mình mới chạm vào viên gạch đã nát rồi trần tiểu cường giật mình nhìn về phía dương tử mi là là khi nãy tử mi đạp nát nó hả ánh mắt của mọi người nhìn dương tử mi mang theo một vẻ bội phục thậm chí cả kính sợ chỉ đạp một cước thật là nhẹ nhàng như thế mà có thể khiến cho viên gạch dở nát rồi nhưng bên ngoài viên gạch thoạt nhìn trông vẫn còn nguyên vẹn trình độ cỡ này đúng là chỉ thấy ở trong tiểu thuyết võ hiệp thôi thế mà dương tử mi có thể biết được đúng là kinh khủng quá không ít người âm thầm cảm thấy may mắn vì trước kia Mình không có ngu dốt đắc tội với Dương Tử Mi, Lỡ như cô ấy mà tức giận, tiện tay gõ đại một cái lên đầu của mình, chẳng phải là đầu của mình bị nát bấy ra sao? Đáng sợ quá đi! Mọi người nghĩ thế, bất giác lùi lại chỗ ngồi của mình. Trong thấy cảnh tượng này, Dương Tử Mi cảm thấy áo não vì mình đã làm màu hơi quá rồi. Chắc là sau này khó mà làm thân với mấy bạn học cùng lớp. Tần Khải Giăng dỗ dàng bước vào phòng học gọi Dương Tử mi ra ngoài trên mặt đầy vẻ bối rối hoảng hốt trò Tử mi em đã gây quả lớn rồi Tần Khải Văn nhìn cô đầy vẻ lo lắng rồi mới nói gây quả lớn gì em có gây quả gì đâu Dương Tử My nghi hoặc hỏi em đến phòng hiệu trưởng với thầy đi bây giờ hiệu trưởng đang đau đầu lắm rồi kìa Tần Khải Văn thở dài một hơi dẫn cô đến phòng hiệu trưởng Dương Tử Mi còn tưởng rằng đây là chuyện tin đồn sinh con lần trước hoặc là chuyện về mộ dung nghiêng gây ra. Nào ngờ, cô vừa bước vào phòng của yêu trưởng lập tức trông thấy hai người đàn ông mặc áo vest, mặt mày đanh lại vô cùng nghiêm túc. Một người là người mà cô hay nhìn thấy trên tin tức của địa phương chính là Phó Thị trưởng Lý Thắng của thành phố A. Một người khác thoạt nhìn có vẻ như là người Nhật. Thị trưởng Lý... đại sứ Fujiki đây chính là học trò dương tử mi của trường tôi hiệu trưởng nhìn thấy dương tử mi đi đến như được đại xá dỗ dàng chỉ vào cô giới thiệu cô chính là dương tử mi sao lý thắng trước nay chưa có từng quen biết hay gặp qua dương tử mi ông ta vừa mới được điều tới đây nhậm chức từ nơi khác cho nên không biết cũng chưa có từng nghe nói về cô thế cho nên giọng điệu của ông ta chẳng tốt đẹp gì mang theo vẻ chỉ trích Đúng Dương tử mì thản nhiên đáp lời Bây giờ đang là giờ học không biết các ông tìm tôi có chuyện gì không làm trễ giờ đi học của tôi không tốt lắm đâu Một âm thanh gian lên Lý Thắng nhìn thấy cái bộ dạng hờ hững như thế không hề có liên quan gì tới mình của cô lập tức đập mạnh lên bàn Còn ranh này đúng là không có biết lễ phép gì cả Không biết cha mẹ của mày dạy dỗ mày kiểu gì? Nghe nói thế, Dương Tử mi cũng nổi giận, lạnh lùng nói. Cha mẹ của tôi dạy tôi rất tốt, nên không có cái thói tùy tiện, dở giọng nạt thẳng vào mặt rồi đập bàn đập ghế với người ta. Lý Thắng nghe xong, tức giận tới mức toàn thân rung mạnh lên. Mặc dù ông ta chỉ tới đây để mà kiếm chút thành tích, làm một phó thị trưởng, nhưng ông ta... Xuất thân từ nhà họ Lý Hiển hách ở Hoa Hạ Bình thường ngay cả thị trưởng và bí thư tỉnh Nhìn thấy ông ta cũng không có dám dền giáo lên mặt Mà phải cúi người ăn cần Thăm hỏi nịnh nọt ông ta Nhưng đúng là không ngờ Nay lại bị một con quắc con Xem thường thế này Trò Dương Tử mi Đây là thị trưởng Lý Em nói chuyện cẩn thận một chút đi Hiệu trưởng sợ Dương Tử mi Không biết thân phận của Lý Thắng Thấy cô như thế dội dàng nhắc nhở Em biết rồi, nhưng mà thế thì đã sao? Lý do ông ta nói chuyện quá đáng trước. Từ khi mới nhìn thấy Lý Thắng, cô đã cảm thấy đặc biệt ghét ông ta. Cảm giác chán ghét này đến từ đời trước. Ở đời trước, cô nghe theo lời đề nghị của một người khác, cố gắng đi xin phúc lợi thấp nhất để đảm bảo cuộc sống. Cho nên mới chạy đến trung tâm hành chính, tìm người chuyên phụ trách mục này, đó chính là Phó Thị trưởng Lý Thắng. Cô bước vào phòng làm việc của ông ta, còn chưa kịp nói gì đã bị ông ta sai người kéo cô ra ngoài. Hơn nữa, còn khinh khi, mắng cô là đồ ăn mày, làm dơ chỗ ngồi của ông ta. Các bạn vừa nghe xong tập 52 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.